vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương bốn trăm ba mươi hai phệ hồn luôn tàn nguyệt đại tần cương vực trên không Tư không vặn vẹo lần lượt từng bóng người xuất hiện tại không trung những cái kia là ai cũng dám lớn mật như thế xuất hiện tại ta đại tần những người này muốn làm gì bệ hạ hẳn là muốn xuất hiện đại tần cương vực bên trong vô số bách tính ngửa đầu nhìn xem không trung đột nhiên bóng người xuất hiện Cùng lúc đó, đại tần cương vực, tứ phương chi cảnh bốn đạo thần quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Người đến người nào bạch thiếu khanh đứng hàng đông phương. Thanh âm truyền khắp toàn bộ bầu trời. Bạch thiếu khanh trên thân hiện ra tử sắc yêu quang. Trong tay, tử sắc yêu thương đã bị hắn đem ra. Gặp này, phía dưới bách tính nhất thời đại hỉ. đó là bạch thần đem. Là chúng ta đông cảnh chi địa phòng thủ thần tướng các ngươi đông cảnh chi địa phòng thủ thần tướng cái kia ngươi nhìn bọn ta nam cảnh chi địa thần tướng phía nam chi vị. Mặt nhiễm một thân màu mực quần áo. Trấn thủ phía nam. Không điều lệnh. Dám can đảm suất lính đại quân tiến vào đại tần cương vực. Đáng chém dân chúng nghe được mặt nhiễm thanh âm. hoảng sợ nói vẫn là nam cảnh chi địa thần tướng bá khí chập chập nên dạng này. Không có bệ hạ điều lệnh Như thế trắng trợn xuất hiện tại đại tần cương vực Ai biết bọn họ muốn làm gì phía tây chi vị Nam cung phạt tựa như nhàn nhã đồng giảng Trường thương phá không giống như sao băng nối liền trời đất Người nào tây cảnh chi địa người gặp này Nhao nhao hô to Nam cung thần tướng uy vũ phương bắc chi vị Hoa liên thành một thân tuyết trắng còn như băng tuyết bạch liên Thanh âm phảng phất là vạn niên hàn băng, làm lòng người đầu sinh ra hàn ý. Phạm đại tần người giết không tha tại tứ phương thần tướng nhau nhau xuất hiện về sau. Chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời tứ phương thiên binh chậm rãi xuất hiện. Vị trí trung tâm thì là phá toái hư không mà đến một trăm ngàn người. Tứ diện thì là đại tần tứ phương thiên binh xoát một đạo phá không thanh âm ở trên bầu trời nổ tung. Ngụy thích trung xuất hiện tại một trăm ngàn người trước mặt Thanh âm có chút tỉ mỉ. Bất quá thanh âm bên trong hàn ý Lại so vạn niên hàn băng càng phải lạnh Các ngươi là người phương nào ầm ầm Tại ngụy thích trung lời mới vừa dứt, Chỉ thấy cái kia một trăm ngàn người trước mặt Trong thư không giống như thiên lôi từng trận Răng rắc một tiếng Xuất hiện một cái màu đen đại luôn quanh thân Thì là hàn quang nổ tung làm cho người không dám nhìn thẳng phong mang đột ngột bắn tràn ngập tại toàn bộ đại tần hoàng triều trên không u màu đen bánh xe bày biện ra hình bán nguyệt phía trên thì là đứng đấy mười vị lão giả ngụy thích trung nhìn thấy thứ này xuất hiện lại nhìn về phía cái kia mười vị lão giả trong lòng yêu nguyên sáng tỏ cái này mười vị lão giả mới là người cầm đầu Còn không đợi ngụy thích trung nói chuyện cái kia tối tăm nguyệt luôn phía trên. Trong đó một vị trưởng lão mở miệng trước. Chúng ta là thần long thiên tông người. Ta tông chấp kiếm trưởng lão vẫn lạc nơi đây. Giao ra người khởi sướng. Nếu không, toàn bộ các ngươi thần hồn câu diệt hàn ý bắn ra sát cơ bắn ra ngụy thích trung nghe đến lão giả lời nói. Sắc mặt triệt để biến lạnh. Giao ra ngụy thích trung trên mặt sát cơ nồng đậm Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tối tâm nguyệt luôn phía trên lão giả, nhìn thấy ngụy thích trung trên người sát cơ. Chào phúng cười một tiếng. Con kiến hôi, ngươi can đảm dám đối với chúng ta lộ ra sát cơ, chán sống rồi nói xong. Trong đó một vị khoe áo lão giả. Hô hấp ở giữa ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ. Hướng về ngụy thích trung trực tiếp vỗ xuống. Cái kia bàn tay khổng lồ, nhìn ếp hư không mung xuống tại ngụy thích trung trước mặt ngụy thích trung trong mắt mang theo một tia trào phúng nhẹ nhàng giơ tay lên nát phảng phất tại ngụy thích trung giơ tay lên một khắc này vô số sợi tơ đâm qua cái kia bàn tay khổng lồ còn chưa rơi xuống trực tiếp trên không trung chôn vùi cái gì lão giả nhìn thấy ngụy thích trung như thế hời hợt phá mất hắn thần thông hơi chấn động một chút ngụy thích trung thanh âm vang lên muốn đến chỉ có đại tần để cho người khác giao ra. người nào có thể làm cho đại tần giao ra lời của các ngươi? chúng ta rất không thoải mái. ngụy thích trung vừa mới nói xong, trên thân chân khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. mọi người trên không, ngụy thích trung trong tay rất muốn có vô số sợi tơ hướng về cái kia một trăm ngàn trong các đệ tử tán đi. A rất nhanh, những thứ này vô ảnh sởi tơ, xuyên thấu hơn mười vị đệ tử vị trí hiểm yếu. Ngụy thích trung bóng người xuất hiện lần nữa. Nhàn nhạt nhìn về phía cái kia mười vị trưởng lão. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện đi sởi tơ hiện hiện, hóa thành một thanh phù trần bay đến ngụy thích trung trong tay. Phật gia trí bảo. Ba ngàn phiền não ti ngươi đang tìm cách chết nhìn thấy những cái kia bị sởi phiền não xuyên thấu cổ họng đệ tử mười vị trưởng lão triệt để tức giận, ngay tại vừa mới, bọn họ mười người, vậy mà không có ngăn cản một người, mà lại những đệ tử kia thần hồn cũng trong cùng một lúc sụp đổ, Ngụy Thích Trung vòng mắt tứ phương, bốn vị thần tướng, chúng ta mang bệ hạ khẩu dụ, toàn bộ giết Ngụy Thích Trung nói xong, thân ảnh biến mất trên không trung. Bạc Thiếu Khanh múa hai lần yêu thương, liếm môi một cái. Đa bệ hạ có lệnh. Bản tướng liền không khách khí Bạc Thiếu Khanh trên thân. Tử sắc yêu quang nồng đậm. Đem hắn quấn quanh. Đông cảnh thiên binh theo bản tướng giết cùng lúc đó. Phía Nam, phía Tây đồng dạng không ngoại lệ. Mặt nhiễm cùng Nam cung phạt vọt thẳng vào đến thần Long Thiên Tôn trong các đệ tử. Gặp người liền giết một câu cũng không nhiều nói. Gặp này. Nguyệt luôn phía trên mười vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm Có dạng này sao các ngươi bệ hạ đều chưa từng xuất hiện Chỉ là một cách khẩu dụ Các ngươi liền điên cuồng như vậy sao mời vị trưởng lão nhìn đến Những thiên binh kia tiến vào chính mình trong nội môn đệ tử Từng cách thân hóa tu la Máu nhuốm trời cao Cảnh ban đêm Buông xuống U màu đen Nguyệt luôn phía trên mười vị trưởng lão muốn tuyên bố một chút thế nhưng là cái kia đại tần người căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm trực tiếp mở giết các ngươi đây là tại muốn chết a một vị trưởng lão giận dữ gào thét còn lại mặt khác trưởng lão cũng biết tình huống lúc này nhất thời hạ lệnh giết hỗn chiến trực tiếp bắt đầu mặt khác năm vị trưởng lão nhìn xem đếm chi không rõ thiên binh Chúng ta thôi động phể hồn luôn, xoán giết bọn hắn tàn nguyệt. Cũng là dưới chân bọn hắn tối tâm nguyệt luôn. Đây là thần Long Thiên Tông trí bảo một trong. Nếu là ở nhiều người địa phương thôi động, phể hồn luôn đem lại biến thành một cái cỗ máy giết người. Giảo sát phương viên sinh linh. Bởi vì cần có lực lượng cực lớn cho nên cái này phể hồn luôn không thích hợp người sử dụng. Bình thường đều là thần Long Thiên Tông trinh phạt thế lực khác thời điểm mới dùng. Mà, chấp kiếm trưởng lão chết ở đây đất. Long Giả Thiên lo lắng ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Cho nên cũng đem phệ hồn luôn nhường mười vị trưởng lão mang đến. Tốt năm vị trưởng lão đồng thời đem chân khí quán thâu nhập phệ hồn luôn bên trong. U màu đen phệ hồn luôn, nhan sắc càng thêm thâm thúy. phệ hồn luôn phía trên khí nhọn hình lưới dao lộ ra càng thêm sắc bén. Tại bọn họ thúc giục thời điểm, một đạo tuyết trắng cái bóng buông xuống ở trước mặt bọn họ. Như thế nhàn nhã thôi động thần binh, có phải là không có đem bản tướng để ở trong mắt a người tới chính là Hoa Liên Thành. Hắn còn lại trưởng lão gặp này, giết Hoa Liên Thành mỉm cười, trưởng gia tuyết hoa bay xuống, hướng về mặt khác năm vị trưởng lão mà đi. Sắp thành năm vị trưởng lão bị Hoa Liên Thành một người kiềm chế bọn họ năm vị ngược lại là không có người quấy dày bọn họ cho nên tại phệ hồn luôn giờ phút này u minh mọc thành bụi sát ý cướp trời đi thôi năm vị trưởng lão hư nhược sắc mặt hơi có vẻ trắng xám nhưng là bọn họ nhìn xem phệ hồn luôn sắp bắt đầu đổ sát thiên binh thời điểm trên mặt lộ ra mỉm cười vô tri thổ dân phệ hồn luôn một khi chứa đầy lực lượng ai cũng không ngăn cản được cản phễ hồn luôn sắp ngăn cản thiên binh trên đầu thời điểm làm tại phễ hồn luôn trước mặt một cái chung lớn chặn phễ hồn luôn vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương bốn trăm ba mươi ba đại tần đối địch đông hoàng trích thiên thủ làm một trận giòn ngâm thanh âm dập dờn tại toàn bộ bầu trời cái gì năm vị sắc mặt trắng mệt thần long thiên tôn trưởng lão nhìn thấy một màn này Há to miệng phể hồn luôn là dạng gì thần binh bọn họ nhất thanh nhị sở. Có thể nói, tại thần Long Thiên Tông chinh chiến trong lịch sử, phể hồn luôn chỉ cần xuất hiện. Căn vốn không có có đồ vật gì có thể ngăn cản được phể hồn luôn. Trừ phi là thực lực xa siêu việt hơn xa. Nhưng, hiện tại, thực lực của bọn hắn là đỉnh cao nhất của thế giới này. Làm sao có thể có thể ngăn cản phể hồn luôn không chung. Phể hồn luôn trước mặt Một cái chung lớn Bị phể hồn luôn đụng vào Ngoại trừ phát ra giòn ngâm thanh âm bên ngoài Không còn gì khác Thậm chí Vô cùng to lớn phể hồn luôn Căn bản không có xúc động chiếc chung lớn kia Ổn như sơn nhạc Bạch thiếu khanh Mặt nhiễm Nam cung phạt cùng hoa khuyên thành Nghe được tiếng chung quay đầu nhìn lên Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng Bề hạ đến rồi Đông Hoàng Trung mơ hồ trong đó Đông Hoàng Trung chỉ có phía trên một điểm là thực chất hắn còn lại bộ phân chỉ là hư ảnh răng rắc một đạo nổ tung thanh âm truyền ra trầm thương sinh bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người Hoa khuyên thành lướt đi chiến cuộc ba người khác cũng giống như vậy đi vào trầm thương sinh trước mặt cung chính hành lễ thần gặp qua bệ hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía cái kia năm vị trưởng lão, xoát xoát tại hoa khuyên thành lướt đi chiến cuộc về sau. mặt khác năm vị trưởng lão nhanh chóng đi vào chấp trưởng phệ hồn luân trưởng lão bên người. lúc này bọn họ mười vị trưởng lão nắm giữ chiến lực nhưng chỉ có năm vị Về phần phệ hồn luân lúc này bị Đông Hoàng Trung hung hăng chấn áp ở bên dưới mặt. Mặc cho phể hồn luôn như thế nào chuyển động đều không thể đem Đông Hoàng Trung di động mảy may. Hốt hốt phể hồn luôn cùng Đông Hoàng Trung va chạm. Giữa hai bên. Bắn ra đại lượng tia lửa. Tựa hồ muốn tương giả không chiếu sáng đồng dạng. Trầm thương sinh mở miệng nói các ngươi cũng là thần Long Thiên Tông người đối diện mười vị trưởng lão. Nhìn thấy Trầm thương sinh bộ dáng biến sắc. Những người này đều là thuộc hạ của hắn trầm thương sinh lúc này. mặt trên người chính là hắc long bào. tóc tùy ý tàn ra. không có buộc. ngươi là ai vì nghi ngờ trong lòng trong đó một vị trưởng lão vẫn là mở miệng hỏi. trầm thương sinh mỉm cười. đã cắt ngươi là thần long thiên tông người. ba năm trước đây có một vị tự xưng thần long thiên tông chấp kiếm trưởng lão. cũng là chết tại chấm đại tần. Hiện tại các ngươi biết không nghe được trầm thương sinh Mười vị trưởng lão trong mắt Lửa giận như muốn ngưng tổ thành thực chất Đây là ý gì tại trước mặt bọn hắn Diệu võ dương oai sao lập tức Trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói Ở trên cao nhìn xuống đã ngươi là hung thủ như vậy Theo lão phu đến thần Long Thiên Tông Thỉnh tội đi trầm thương sinh thực lực Trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới Mặc dù là đỉnh cao nhất của thế giới này Nhưng Bọn họ cũng là về phần lúc trước Ngụy thích chung dưới tay bọn họ Giết để tử lông tóc không hao tổn Tình huống ở cái thế giới này Có một vị dĩ nhiên là Nghịt Thiên Mà ngụy thích chung Giờ phút này lại không tại trầm thương sinh Bên người Hắn nghĩ là chỉ cần bắt giữ trầm thương sinh Người còn lại Chẳng qua là vấn đề thời gian Cũng là lúc này Thần Long Thiên Tông một trăm ngàn nổi môn đệ tử. Nhao nhao hướng về bốn phía chạy trốn. Trường Lão. Cứu Mạng A Trường Lão. Bọn họ quá độc áp. Sư Huyên bị bọn họ chặn ngang chém đứt Trường Lão. Cứu lấy chúng ta Thần Long Thiên Tông nổi môn đệ tử tuy nhiên mạnh mẽ. Nhưng là. Lúc này Đại Tần Hoàng Triều đã không phải là lúc trước Đại Tần. Tại số mệnh chi lực trợ lực hạ có thể nói là đại tần chỉnh thể thực lực đạt được như bay tiến cảnh. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực không có có thần long thiên tông nổi môn đệ tử cường hãn, nhưng đây có phải hay không là đơn đả độc đấu, mà chính là chiến trường chém giết 400 ngàn đối hơn 100 ngàn. Đại tần có thể đem bọn hắn đồ sát không còn bàn về chiến trường chém giết. Giữa thiên địa tất cả thế lực cũng không sánh nổi Triều Đình đơn đả độc đấu. Triều Đình có lẽ sẽ yếu nhưng là quần tông phá ha không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm triều đình so sánh vượt cảnh giết địch chỉ là thái độ bình thường huống hồ bốn trăm ngàn đối hơn một trăm ngàn đó cũng không phải là đơn giản bốn đánh một huống chi một số thần long thiên tông để tử rơi xuống dù là không có chết phía dưới thế nhưng là có đại tần bách tính quân không kiến giải trên mặt Một vị thư sinh, xách một cái ghế, hung hăng hướng về một vị thần long thiên tông đệ tử trên thân đập xuống. Cái ghế trực tiếp vỡ vụn. Vị kia thần long thiên tông đệ tử chỉ có thể chơ mắt nhìn một cái thư sinh tay chói gà không chặt đập chết chính mình. Nguy hiểm thật vị kia thư sinh. Đập chết một cái thần long thiên tông đệ tử. Lập tức hướng về đằng sau nhanh chân liền chạy. Căn bản cũng không nhìn mình chiến tích mặt khác một bên một vị thần long thiên tông nội môn đệ tử rơi vào nông điền bên trong một vị vung cái cuốc lão hán không có chút do dự nào trực tiếp một cái cuốc vung tại vị kia chỉ có hô hấp không thể đồng đệ tử trên thân một cái cuốc xuống dưới đầu người tách rời cái kia vị đệ tử án mắt dãy đến lão đại rồi nhìn xem cái kia nông phu phàng phất tại nói ngươi một phàm nhân, khí lực làm sao lớn như vậy còn có đệ tử. Rơi vào trên mặt đất còn có một chút sức lực. Nhưng, chờ đợi bọn hắn thì là xuất vượt nhập thần bạch y nhân. Chỉ có lực lượng còn không có phát huy ra trên cổ của mình liền có thêm một cái miệng máu. Nơi này là địa phương nào A không chung, gặp nguy hiểm. Trên mặt đất càng là nguy cơ trùng trùng. Đây quả thực là địa ngục mời vị thần Long Thiên Tôn trưởng lão nghe được thanh âm. Lúc này mới hướng các đệ tử trông được. Cái này xem xét. Mời vị trưởng lão nộ khí như là lôi đình các ngươi muốn chết. a mời vị trưởng lão khóe mắt muốn nứt. Một trăm ngàn đệ tử. Vậy mà tại lấy ánh mắt tốc độ gió dệt thanh trừ. Không phải rơi xuống. Cũng là tại chỗ bị đánh thành mưa máu. Càng có một vị đệ tử tại các trưởng lão xoay người trong nháy mắt. Đầu người bay thẳng đến trưởng lão trong ngực. Trưởng lão người kia đầu, lại còn có thể nói ra câu nói sau cùng. Trầm Thương Sinh gặp này, trên mặt đạm mạc, bình thường tìm không muốn chết, chấm không biết, chấm biết chính là các ngươi muốn chết, Trầm Thương Sinh nói xong. Chỉ nghe Trầm Thương Sinh thể nội long ngâm mãnh liệt, giống theo tiếng long ngâm. Trầm Thương Sinh quanh thân, xuất hiện một đầu hắc long, vừa vặn quấn quanh ở Trầm Thương Sinh trên thân. Trầm thương sinh nắm chặt lại nắm đấm. Phía dưới đến lượt các ngươi lên đường trầm thương sinh nhìn về phía hoa khuyên thành bốn người. Nói ra toàn bộ dếp, một tên cũng không để lại hoa khuyên thành bốn người lúc này lính mệnh. Thần tuân chỉ trầm thương sinh một quyền đánh ra. Trực tiếp đem hư không đánh nát quyền thế vô cùng, hướng về mười vị trưởng lão mà đi. Ngươi dám mười vị trưởng lão. Trong đó năm vị tuy nhiên sắc mặt tái nhợt nhưng là giờ phút này Đệ tử đại lượng tử vong khơi dậy bọn họ đấu trí giết thiên long trưởng phá lãng đạo quyền thần vương thối bá thiên nhất thức trong nháy mắt mười vị trưởng lão đồng thời hướng về trầm thương sinh oanh tới thời gian nháy mắt song phương đối oanh ở cùng nhau ầm ầm không chung. vang vọng trầm thương sinh quyền thế lực lượng nguồn gốc từ tại phù đổ chân long thân vẫn chưa có bất kỳ thần thông. Dù cho dạng này, Trầm Thương Sinh huyền thí, chôn vùi mười vị thần long thiên tông trưởng lão hơn phân nửa thần thông. Thần thông khác chi lực hướng về Trầm Thương Sinh vô tình oanh tới. Trầm Thương Sinh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất bị đè lại đồng dạng. Một cái hắc long kim ngũ tạo thành bàn tay to, xuất hiện tại không trung. Đông Hoàng Trích Thiên Thủ vô địch chí tôn Thái Tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm ba mươi bốn phía dưới chết nên ngươi Đông Hoàng Trích Thiên Thủ trầm thương sinh trên thân hắc long quấn quanh ngửa mặt lên trời gào rú nhất thời toàn bộ thiên địa dường như bị một bàn tay nắm ở bên trong cường đại cảm giác hít thở không thông tràn ngập thần long thiên tôn các trưởng lão trong lòng. Tình huống như thế nào mấy vị trưởng lão, mắt thấy thần thông sắp đến tại trầm thương sinh trước mặt. ngẩng đầu nhìn lên. Toàn thân run lên. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của bọn hắn, một cái từ kim ô cùng hắc long tổ thành bàn tay, chiều lấy bọn hắn nhấn xuống tới. Trầm thương sinh một bàn tay hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Không chung bàn tay khổng lồ đi theo trầm thương sinh tay. Điện thạch hỏa hoa ở giữa hướng về thần long thiên tôn mười vị trưởng lão che đè ép xuống không tốt làm cái kia bàn tay khổng lồ nhanh chóng buông xuống thời điểm bọn họ thần thông tại bàn tay khổng lồ trước mặt hoàn toàn chôn vùi liền một chút gợn sóng cũng không từng bắt đầu đây là đại thần thông trong đó một vị trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này lập tức cao giọng nói ra mà làm hắn nói xong thần long thiên tôn mười vị trưởng lão đồng thời chân khí dung chuyển lập tức sử dụng đi ra chính mình mạnh nhất thần thông mọi người cùng nhau bằng thực lực của hắn cho dù là đại thần thông khẳng định sẽ hết sạch sức lực một cách khác trưởng lão ria mép phấn khởi trong mắt mang theo tơ máu nghiêm nghị quát ai biết bọn họ giờ phút này là dạng gì tâm tình bọn họ mặc dù là thần long thiên tôn trưởng lão nhưng cũng là loại kia địa vị tương đối thấp cấp chỉ là cao hơn nội môn đệ tử cấp bậc mà thôi. giống là như vậy đại thần thông. bọn họ mười vị không ai nắm giữ. không phải bọn họ không thể tu luyện, mà chính là không có tư cách tại thần long trời trong tung. có mười đạo đại thần thông. mỗi một đạo đại thần thông, vậy cũng là hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại. nhưng là bọn họ địa vị bây giờ còn không có tư cách kia tu luyện, lại không nghĩ tới. Ở cái này hạ cấp thế giới. Vậy mà lại tồn tại Đại Thần Thông một vị thần long thiên tôn trưởng lão sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng. Nhưng trong mắt hắn. Lại là lộ ra vẻ tham lam. Chư vị sư huyên để hợp lực ngăn trở. Chỉ cần chặn. Người kia khẳng định không có khí lực. Đến lúc đó. Cái này Đại Thần Thông. Nhưng chính là của chúng ta cơ duyên đang ở trước mắt. Nhìn các vị sư huyên để phải chăng muốn hay không nghe được vị trưởng lão này mà nói về sau. Còn lại thần long thiên tôn trưởng lão trong mắt sáng lên Đúng là đối diện cũng chỉ là trầm thương sinh một người Cho dù là đại thần thông thế nhưng là bọn họ có mười người đây Chỉ cần ngăn trở về sau Trầm thương sinh khẳng định sẽ việt lực Dù sao Đại thần thông cần có chân khí Cũng không phải phổ thông thần thông có thể so sánh Nơi này, mời vị thần long thiên tôn trưởng lão tại cách này trong lúc nhất thời. Trên thân tựa như là tràn đầy lực lượng. Sắc mặt phiếm hồng bóng người mạnh mẽ. Tựa như về tới chính mình thời kỳ thiếu niên. Đây là đại cơ duyên A lên đi mời vị thần long thiên tôn trưởng lão đối mặt với che trời cự thủ. Giờ này khắc này. Trong mắt bọn họ, không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc. Thay vào đó thì là tham lam chầm thương sinh bên ngoài. Tự nhiên đem đây hết thảy để ở trong mắt, mà mười vị thần long thiên tông biến hóa chầm thương sinh đồng dạng là lưu ý. Haha, <cười> muốn chấm đại thần thông trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ châm chọc Trước bất luận bọn họ có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Cho dù là tiếp tục chống đỡ. trầm thương sinh đại thần thông xuất từ đại thần thông sách. Cái kia đồ chơi đã sớm dung hợp tại trầm thương sinh thần trong biển. Húng chi? Trầm thương sinh toàn thân cao thấp. Chó nguy hiểm nhất cũng không phải phía ngoài chiến lực. Mà chính là trầm thương. Sinh thể nội. Thần hải bên trong có chấn áp vô số phủ đồ tháp. Lúc trước trầm thương sinh nhìn thấy. Ngàn vạn thiên binh bị phủ đồ tháp lập tức chấn áp thành xương máu. Mặc dù bây giờ chỉ là sơ cấp hình thái cái kia cũng không phải bọn họ mười người có thể dung chuyển nơi ngực thì là đông hoàng trung cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cho dù là lại đến mười cái cũng tương tự có thể giết chết ngươi đông hoàng trung hiện tại thế nhưng là chỉ có toái phiến còn không phải hoàn toàn thể hình thái chỉ có như vậy ở cái thế giới này liền không có đông hoàng trung giam cầm không được cường giả Nếu như là đông hoàng trung hoàn toàn hình thái về sau. uy lực của nó lớn bao nhiêu trầm thương sinh chính mình cũng không dám suy nghĩ. Một tiếng trung vang. Một cái thế giới phá nát cái kia là bực nào tràng cảnh trầm thương sinh nhìn xem mười vị thần long thiên tôn trưởng lão. Nguyên một đám chân khí như rồng. Các loại thần thông. Hướng về cái kia hái thiên thủ đánh tới. Đại lãng đào xa huyền túy tiểu vọng nguyệt kiếm lạc tinh đao mười đạo thần thông giống như dòng nước lũ đồng dạng mưa như chút nước xuống một phương này bầu trời tại thần long thiên tôn mười vị trưởng lão dùng hết toàn lực phía dưới chỉ thấy hư không từng mảnh phá nát vặn vẹo đè ướp lúc này đông hoàng trích thiên thủ cũng đến cùng mười vị trưởng lão thần thông chạm vào nhau ầm ầm trong chốc lát toàn bộ bầu trời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh sau đó Nổ thật to âm thanh Chấn phá thương không cả hai chạm vào nhau Tạo nên vô số hư không toái phiến Như là lưới dao đồng dạng Hướng về chung quanh bay vụt mà đến Đại tần tứ cảnh thần tướng gặp này Biến sắc Trong nháy mắt Tứ cảnh thần tướng tí lên trận đồ Đem tứ cảnh thiên binh bảo hộ ở bên trong Xui xẻo cũng là thần long thiên tông nội môn đệ tử Vốn là đã bị một mặt đồ sát, tuy nhiên một mực bị tàn sát, nhưng là bọn họ vẫn là có thực lực. Cho nên, còn lại người cũng không ít, nhưng, làm những thứ này hư không toái phiến bay vụt đến thời điểm. Không nhìn chân khí, như là cắt sau hẻ đồng dạng. Thần Long Thiên Tông Đệ Tử thậm chí đến không kịp né tránh. Nguyên một đám chặn ngang chặt đứt. Càng tệ hơn bị rất nhiều toái phiến vừa đi vừa về cắt chém Tại hướng xuống đất hạ xuống xong còn tại bị cắt chém Một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có Chân khí dung chuyển vùng đất trung ương Cũng là mười vị trưởng lão chỗ a bỗng nhiên Vùng đất trung ương truyền đến tiếng gào thét Dường như đang chịu đựng to lớn đau đớn Trầm thương sinh chỉ hơi hơi lui lại Đồng thời trầm thương sinh phát hiện phù đổ chân long thân điểm mạnh những cái kia hư không toái phiến trầm thương sinh không cần bất kỳ chân khí tay không đi đón vậy mà không cách nào trên tay hắn lưu lại một chút dấu vết phù đổ chân long thân quả nhiên rất mạnh a trầm thương sinh trong mắt lộ ra hài lòng thần sắc làm va chạm sóng biến mất về sau không chung chỉ có người đạo thân ảnh bất quá cùng lúc trước so sánh đơn giản cũng là một trời một vực Mười vị thần long thiên tung các trưởng lão Lúc này quần áo tả tơi Tóc dài dối tung Trên thân mang theo rõ ràng vết thương Có đều có thể nhìn thấy bạch cốt Người bây giờ còn có sức mạnh sao Mười vị trưởng lão trạng thái Tuy nhiên không tốt Nhưng là đối mặt trầm thương sinh Cùng trong lòng tham lam trèo trống Bọn họ vẫn đứng ở nơi này Trầm thương sinh Sùy cười một tiếng Nói ra Vậy các ngươi nhìn xem đệ tử của các ngươi trầm thương sinh xa xa nhất chỉ chính là còn lại không nhiều thần long thiên tôn nội môn đệ tử nguyên bản bị đại tần tứ cảnh thiên binh đồ sát chừng ba mươi ngàn nhưng lần này tư không toái phiến trực tiếp dày đi gần năm mươi ngàn trên trời như là hạ mưa máu đồng dạng còn lại các đệ tử nhìn xem trưởng lão trong mắt mang theo cầu xin chi sắc trưởng lão chúng ta trở về đi trưởng lão Chúng ta không muốn chết a trưởng lão mười vị trưởng lão nhìn thấy không còn sót lại hai mươi ngàn đệ tử. Sắc mặt vẫn như cũ. Dường như, những đệ tử này căn bản cũng không trong mắt bọn họ. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra, thần Long Thiên Tông không dưỡng phế nhân. Đã bọn họ chết rồi. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ yếu yếu. Là nguyên tội mười vị trưởng lão hướng phía trước một bước chăm chú nhìn trầm chằm chầm thương sinh phía dưới chết nên ngươi vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm ba mươi lăm chư vị chấm hứa các ngươi vinh diệu mười vị thần long thiên tông trưởng lão cùng một thời gian đem ánh mắt đặt ở trầm thương sinh trên thân về phần một trăm ngàn thần long thiên tông nội môn để tử mệnh hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có trầm thương sinh giá trị cao không hắn Chầm thương sinh trên thân Có được một bộ đại thần thông khổ khổ một vị trưởng lão Trực tiếp ho ra tới một ngụm máu Sắc mặt tái nhợt Mang theo suy yếu Không qua áng mắt của hắn lại là hỏa nhiệt Không nghĩ tới Ở trên người của ngươi Vậy mà lại có một bộ đại thần thông một vị khác trưởng lão đồng giảng Lửa nóng nói ra Ha ha Chúng ta tuy nhiên là cao quý thần long thiên tông trưởng lão Thế nhưng là, vẫn không có tư cách đi tu luyện thần Long Thiên Tông chỉ có 10 bộ đại thần thông. Có điều, hôm nay sau đó, chúng ta cũng là nắm giữ đại thần thông người ha ha hắn còn lại trưởng lão. Tuy nhiên chật vật, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại là lửa nóng. Đại thần thông thần Long Thiên Tông thống ngự một giới, cũng chỉ có 10 bộ à, đại thần thông thể hiện không chỉ là hy hữu. Càng là cường đại mỗi một bộ đại thần thông cơ hồ đều có được nghiêng trời lệch đất năng lực. Tựa như là trầm thương sinh vừa mới. Đông hoàng trích thiên thủ thi triển thời điểm thiên địa cộng minh, mang theo thiên địa lực lượng. Đây cũng không phải là phổ thông thần thông có thể có được lực lượng. Đây chính là vì ở đâu thần thông hai chữ trước mặt thêm lên một cách lớn chữ nguyên nhân. Trời vì trình tự to lớn. Là sinh linh to lớn đại thần thông có thể câu thông thiên địa chi lực Trầm thương sinh tóc dài ở trong màn đêm cuồng vũ hắc long bào phía trên kim tuyến càng là chiếu sáng dạng dỡ Chỉ thấy Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn xem thần long thiên tông bởi vị trưởng lão Thật sao Trầm thương sinh nói ra Chấm vừa mới nhất trường Liền đem các ngươi mệt mỏi thành dạng này Nếu là chấm lại ra nhất trường Các ngươi cảm thấy. Các ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ sao trầm thương sinh thoại âm rơi xuống. Thần Long Thiên Tông mười vị trưởng lão đối lập liếc một chút. Sau đó nhao nhao cười to. Ha ha chúng ta thừa nhận. Ngươi đại thần thông đích thật là lợi hại. Chỉ là nhất trường. liền đem chúng ta biến thành bộ dáng như thế nhưng là. Một vị thần Long Thiên Tông trưởng lão nhất thời biến đến sắc bén. Nhìn chằm chầm trầm thương sinh nói ra. Như thế bàng bạc lực lượng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn lại lực lượng thi triển sao ha <cười> ha. Nếu là ngươi còn có sức mạnh thi triển đại thần thông, chúng ta mười người còn thật không tiếp nổi. Dù sao, chúng ta thời khắc này thực lực cùng ngươi tương tự. Bọn họ bung xuống tại cái này một giới, cao hơn cái thế giới này định nghĩa thực lực đã bị tước. huống chi. Còn có một đoạn hư nhược kỳ Cho nên, ngang nhau là cái thế giới này cảnh giới đỉnh cao, bọn họ thậm chí còn yếu một ít. Bất quá. Lấy tầm mắt của bọn hắn. Điểm ấy hư nhược kỳ. Đối với thần Long Thiên Tông trưởng lão tới nói. Không đáng giá nhắc tới. Tại hư nhược kỳ thổ nhất chứng ngại cũng là thần Long Thiên Tông các đệ tử. Bọn họ không có trải qua, cho nên căn bản là không có cách thích ứng. Giao ra Đại Thần Thông đến. Chúng ta có lẽ có thể cân nhắc Lưu ngươi toàn thay vị cuối cùng trưởng lão Máu me khắp người Hiện tại hắn để ý nhất Cũng là trầm thương sinh trên người đại thần thông Một trăm ngàn nội môn để tử Tuy nhiên chết ở đây Bọn họ nếu là đạt được một bộ đại thần thông đủ để Về phần về công bàn giao Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đem đại thần thông giao ra Dù sao Cái này một giao ra Thêm hơn một trăm ngàn đệ tử vẫn lạc. bọn họ càng không có tư cách tu luyện. Một trăm ngàn nội môn đệ tử thần long thiên tông còn nhiều, rất nhiều tổn thất nổi. Nhưng là đại thần thông, bọn họ tổn thất không nổi. Lưu chấm toàn thay trầm thương sinh trên mặt mang theo một tia khác nụ cười. Nói như vậy, vô luận chấm là giao còn là không giao đều sẽ chết. a nói xong, trầm thương sinh một bộ tiếc hận bộ dáng, mà. Làm trầm thương sinh lúc xoay người Biến đến sắc bén Hoa khuyên thành Làm sao còn lại người không giết sao Trầm thương sinh nhìn về phía hoa khuyên thành bốn người Chẳng lẽ các ngươi muốn chấm đi giết sao hoa khuyên thành bốn người Lập tức cung kính nói Thần Không dám trầm thương sinh nhìn xem thần Long Thiên Tông Người vị trưởng lão Đã các ngươi như vậy không thèm để ý những người này chết sống Không bằng để bọn hắn cho chấm luyện một chút binh các ngươi nghĩ như thế nào thần long thiên tôn trưởng lão tùy ý nhìn lướt qua. Trong bóng tối nói ra chúng ta cần khôi phục một chút khí lực. Hiện tại nếu là tùy tiện đồng thủ sợ có sống biến. Bọn họ nhìn xem chỉnh tề trầm thương sinh. Sắc mặt chưa từng có biến hóa. Thì liền khí tức của hắn. Cũng chưa từng có một tia hỗn loạn. Sau đó ập úng nói. Chỉ cần ngươi giao ra đại thần thông hiện tại bọn hắn. Đã đôi mười vạn nội môn để tử không có bất kỳ cái gì cứu vãn tâm tư. Chết thì đã chết đi thần long thiên tông không thiếu điểm này người. Trầm thương sinh vỗ tay một cái. Đại khí vừa cười vừa nói. Quả nhiên là đại tông môn ra người tới. Cũng là đại khí đối với hoa khuyên thành bọn họ nói ra. Người ta như vậy đại khí. Chúng ta cũng không thể keo kiệt xếp sạch bọn họ đi hoa khuyên thành bốn người hồ nghi nhìn mười vị trưởng lão liếc một chút. Bản tướng nhưng là thật mở rộng tầm mắt bạch thiếu khanh mang theo yêu thương có chút không dám tin nói ra. Nam cung phạt cười lạnh một tiếng. Những người này chỉ để ý ít lời của mình. Những đệ tử này chết đi. Bọn họ coi là bệ hạ có thể giao tại bọn hắn muốn đồ vật. Hoa khuyên thành mang trên mặt trào phúng. Đại thần thông rất hy hữu sao mặt nhiễm lắc đầu. Ai biết được chỉ còn lại hai mươi ngàn không. Đến thần long thiên tông nội môn đệ tử. Rất nhanh bị tứ cảnh thiên binh chống sống. Trầm thương sinh nhìn xem không chung. Vừa cười vừa nói. Các ngươi nhìn. Hiện tại ngày này không cũng không chật trội. Cũng là cách này mùi máu tươi. Có chút lớn mười vị thần long thiên tông trưởng lão. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra hiện tại Giao ra đi trầm thương sinh kinh ngạc Nhìn thần long thiên tôn trưởng lão Nói ra Giao ra cái gì a Mời vị thần long thiên tôn trưởng lão Nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng này Cũng không ngoài ý muốn Đều hợp tình hợp lý Đổi lại bọn họ Cũng là như vậy Đã ngươi trang sờ làm giảng Như vậy Ngươi liền đi chết đi lão phu còn thật cũng không tin Cùng là một cảnh Ngươi chẳng lẽ còn lại dư thừa lực lượng đi thi triển một lần Đại Thần Thông bớt nói nhiều lời Trực tiếp giết Chúng ta liền trở về đúng mười vị Thần Long Thiên Tông trưởng lão Đồng thời hướng về Trầm Thương Sinh xuất thủ Âm âm toàn bộ bầu trời khí lưu bắt đầu rối loạn lên Chân khí hướng về Thần Long Thiên Tông các trưởng lão tụ đến Trầm Thương Sinh gặp này Vừa cười vừa nói các ngươi còn thật nói đúng chấm là thật có sức mạnh thi triển bất quá. trầm thương sinh tà mị cười một tiếng. các ngươi muốn đại thần thông chấm sẽ cũng không phải một bộ nha trầm thương sinh nói xong. bên trong thiên địa phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật thức tình đồng dạng. Tư không bên trong một trận tiếng long ngâm truyền đến đi ra. giống tiếng long ngâm trực tiếp phá vỡ hư không truyền vào chân trời. chân long hám thiên công trầm thương sinh cùng lúc đó tóc dài bay múa giống như một pho tượng chiến thần xuất hiện tại chân trời kèm theo thì là trầm thương sinh sau lưng tư không nổ tung một đầu hắc long xuất hiện tại trước mặt mọi người thần long thiên tông người vị trưởng lão nhìn thấy hắc long một khắc này thân thể rung động đồng thời la lớn đại thần thông trầm thương sinh đứng tại đen long trên đỉnh đầu hắc long bào bay phất phới chân long hám thiên tông không biết chư vị Có muốn hay không muốn à bỗng nhiên. trầm thương sinh thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Miệng sinh răng nanh. Sau lưng mọc lên xương cánh chư vị. Chấm hứa các ngươi vinh diệu. Hóa thành chấm chất sinh dưỡng đi hắc long đột nhiên hướng về mười vị trưởng lão cuồng vũ mà đi. trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động biến mất ở chân trời vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương bốn trăm ba mươi sáu thôn phệ buông xuống trầm thương sinh lúc này triệt để hóa thành tướng thần chi khu hình thái nhìn xem thần long thiên tôn mười vị trưởng lão thiên âm mở miệng chư vị chấm hứa các ngươi vinh diệu hóa thành chấm chất sinh dưỡng đi trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động tư không dung chuyển trầm thương sinh bóng người biến mất tại nguyên chỗ Đối diện, thần long thiên tông mười vị trưởng lão. Nhìn thấy cái kia hắc long hướng về chính mình cuồng vũ mà đến, mang theo ngập trời cự lực. Sắc mặt đại biến làm sao có thể lấy thực lực của bọn hắn? Làm sao có thể còn có thể thi triển đại thần thông mười vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau? Trên người hắn chẳng lẽ đều là đại thần thông sao khi bọn hắn nghi ngờ thời điểm. hắc long sắp xảy ra. Đừng nói nữa trước phá cái này hắc long thần thông mời người hợp lực. Thần thông ra hết. Bất quá, lúc này thì bọn hắn đã là chân khí hao tổn đến không sai biệt lắm. Giống hắc long gào thét mà ra, hướng về thần long thiên tông mười vị trưởng lão quét ngang mà đến. Tại hắc long thân ngang quét tới thời điểm chung quanh hư không bị đè ếp bóp méo bắt đầu. Tại một cái điểm tới hạn, quanh cả phiến hư không bão nổ. Thần Long Thiên Tông chính là làm trưởng lão gặp này. Sắc mặt đại biến. Liên tiếp thần thông còn chưa dùng đến thân thể bị nổ tung trực tiếp nổ bay. Nổ tung về sau chỉ nghe một trận long ngâm tùy ý giữa thiên địa. Giống cái kia hắc long vậy mà từ nổ tung nguyên điểm. Lần nữa nhô đầu ra. Tốc độ không giảm. Chiều lấy bọn hắn mà đến. Thần Long Thiên Tông mười vị trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này làm sao có thể vừa mới một kíp kia còn chưa tiêu tán cái này, cái này chẳng lẽ cũng là đại thần thông chỗ cường đại sao dựa theo ý nghĩ của bọn hắn vừa mới hắc long đem hư không đè ép nổ tung dĩ nhiên là đủ mạnh. thế nhưng là xem xét lại cái kia hắc long, thế mà không có một chút hao tổn màu đen nhánh long thân giống như sắt thép đổ bê tông, toàn thân trên dưới hiện ra lãnh quang. Cho dù là trong đêm tối cũng là sáng loáng gặp người Mặc kệ, lên đi mời vị trưởng lão kéo lấy nửa tàn thân thể Mỗi người trong miệng, một ngụm máu lớn phun tới Lúc này nếu là còn tại ẩn dấu Vậy liền là chân chính muốn chết Phong hoa thiên hạ bá đạo vương quyền kiếm ý Túng hoành bát thiên lý lạc diệt phân phi cổ trọng thiên quy nhân Bất tử tại nhân gian cước đạp hồng trần hí hoàng tuyền. Là vì thần long thiên tôn trưởng lão, tinh huyết lượn lờ, bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực. Đi thôi cuồn cuộn chân khí, hình thành một cỗ đại phong bảo, hướng về hắc long bao phủ mà đi. Trong trời cao, trầm thương sinh bóng người, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy mười vị thần long thiên tôn trưởng lão không muốn sống đồng giảng thiêu đốt lên tinh huyết của mình. Mặt xanh nanh vàng, không gặp được trầm thương sinh lúc này biểu lộ. Nếu là thần thông hữu dụng như vậy còn muốn đại thần thông làm gì trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động. Mang theo phong lôi. Hướng về phía dưới. Phúc xuống dưới ầm ầm tại trầm thương sinh Phúc đi xuống một khắc này. hắc long cùng thần long thiên tông trưởng lão nhóm thần thông. Quanh ở cùng nhau. Trầm thương sinh nhìn thấy giữa hai bên hình thành chân khí phong bạo, không có chút do dự nào. Trực tiếp vọt vào. Chân khí phong bảo bên ngoài Mười vị thần long thiên tôn trưởng lão Là thật không có bất kỳ cái gì khí lực Từng cái khí tức hề hoài Thậm chí ngay cả lấy chân đều là phát run Lần này nếu là không chống đối nổi đến Chết chính là chúng ta trong đó một vị trưởng lão Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn Sắc mặt cực kỳ trắng xám Những người khác cũng là như thế Khi bọn hắn tràn đầy hy vọng thời điểm chân khí phong bảo bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng thật coi là dạng này liền có thể chôn vùi đại thần thông sao mười vị thần long thiên tông các trưởng lão nghe xong toàn thân chấn động ánh mắt rơi tại chân khí phong bảo bên trong hắn hắn cái gì thời điểm đi vào dạng này phong bảo chẳng lẽ đều làm hắn không chết sao tại thần long thiên tông trưởng lão khiếp sợ thời điểm chỉ nghe một đạo giống như hồng lữ đại trung thanh âm truyền vang ra chân long hám thiên công theo thanh âm biến mất chân khí trong gió vậy mà chậm rãi bị hấp thu cảnh ban đêm một mảnh thư thái tại người vị thần long thiên tôn trưởng lão nhóm trước mắt xuất hiện là một đầu hắc long há to miệng đem chân khí phong bão hoàn toàn thu nạp tại trong miệng giống hấp thu xong về sau, cái kia hắc long trên thân, màu đen nhánh lánh mang lộ ra phá lệ thân thúy. Nơi này, mười vị thần long thiên tông các trưởng lão cũng biết hiện tại là cái gì tình huống. Hắc long càng thêm cường hãn. Bọn họ liên thủ nhất kích, không chỉ không có tiêu trừ hắc long, ngược lại đem hắc long nuôi càng thêm mạnh, trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động, rơi vào hắc long trên đầu. Nhìn xuống mười vị thần long thiên tông trưởng lão, Mở miệng nói Chấm hứa các ngươi vinh diệu Hóa thành chấm chất sinh dưỡng đi nói xong Không đợi thần long thiên tông Mười vị trưởng lão có phản ứng Chấm thương sinh thể nổi Chân long khí đột nhiên xuất hiện Hướng về mười vị thần long thiên tông Trưởng lão bao phủ mà đi Chấm thương sinh hóa thành hư ảnh Xuất hiện lần nữa Đã là trong đó một vị trưởng lão trước mặt ngươi vị trưởng lão này kinh hãi Muốn lui lại Nhưng trầm thương sinh hai tay dựng trên vai của hắn, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể di động mảy may. Bỗng nhiên, vị trưởng lão này chỉ cảm giác đến trong cơ thể của mình, xuất hiện một cổ lực lượng cường đại. Nương theo, thì là vô tận đau đớn. A vị trưởng lão này gào rú một tiếng. xoẹt xẹt tựa như là bao lụa đồng dạng, bị trầm thương sinh sinh sinh xé thành hai nửa sau cùng hóa thành năng lượng bị trầm thương sinh nuốt vào trong miệng tướng thần chi khô thôn phệ vạn vật chân long đồ càng là có được thôn phệ chi lực rất nhanh tại trầm thương sinh cùng chân long đồ lực lượng phía dưới mười vị thần long thiên công trưởng lão tính cả lấy thần hồn toàn bộ bị trầm thương sinh nuốt vào trong bụng lực lượng thật là cường đại trầm thương sinh thôn phệ còn về sau Mời vị thần long thiên tôn các trưởng lão lực lượng, hóa thành trầm thương sinh chân long đồ tinh túy lực lượng. Du tẩu tại trầm thương sinh các lớn kinh mạch bên trong. Hiện tại trầm thương sinh kinh mạch bị chân long đồ cải tạo giống như chín đầu thần long đồng dạng. Cường đại phi thường cường đại trầm thương sinh thân hình biến trở về nguyên bản bộ dáng. Tóc dài bay múa trong mắt một đen một trắng. Giống như thiên thần buông xuống đồng dạng. xuất hiện tại không trung Khô trầm thương sinh nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, trầm thương sinh tiến về phía trước một bước, nhất thời răng sắc răng sắc, trung quanh hư không vậy mà tại từng mảnh vỡ vụn, trầm thương sinh thấy thế, đây là lực lượng quá mạnh, chấm bây giờ căn bản không cách nào toàn bộ trưởng khống các ngươi thanh lý một lần, chấm cần bế quan chút thời gian, tứ cảnh chi địa trong khoảng thời gian này chỉ cần có tâm tư làm loạn người giết chết bất luận tội hoa khuyên thành bốn người hướng về trầm thương sinh cúi đầu thần tuân chỉ chỉ thấy trầm thương sinh hai tay hướng về không trung xé ra trực tiếp xuất hiện một cái không gian thông đạo trầm thương sinh lúc này nhảy vào mà tại trầm thương sinh dưới chân tư không toàn bộ vỡ vụn thần long thiên tông cuồn cuộn uy nghi cung điện giống như nằm sấp ở trên mặt đất thượng cổ hung thú đồng dạng. Khí tức cường đại phát ra ở trong thiên địa. Đột nhiên, cái gì kim điện bên trong truyền đến một đạo tiếng giống. Người cùng bản tông nói, đi phía ngoài mười vị trưởng lão thần hồn toàn bộ phá nát rồi ngay tại lúc đó. Thần Long Thiên Tông chỗ cái này một giới bên ngoài. Vô số cánh hoa trong tinh không uyển chuyển nhảy múa cánh hoa hướng về thần long thiên tông chậm rãi rơi xuống vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm ba mươi bảy long môn hiện hồn quy lai hề thần long thiên tông chỗ kim điện bên trong giống to một tiếng truyền đến đi ra thanh âm này chính là thần long thiên tông chi chủ long già thiên thanh âm long già thiên lúc này đã từ kim sắc trên ghế đứng lên nhìn xem trong đại điện các lão Các lão, ngươi xác định không có cùng bản tông nói đùa Long Già Thiên lần nữa xác nhận nói ra. Mặc dù nói đi ra mười vị trưởng lão cũng không phải là thần Long Thiên Tông cao đoan nhất chiến lực. Nhưng, một trăm ngàn nội môn đệ tử tính cả mười vị trưởng lão cấp bậc. Vậy mà không có một cách nào thần hồn trốn tới. Long Già Thiên trong lòng hay là thật có chút không tin. Các mặt già bên trên mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nói ra. Tông chủ đích thật là Mời vị trưởng lão đã là thần hồn câu diệt Không ai trốn thoát Long Già Thiên ngồi trên vế Cao mày Các ngươi nói một chút đi cái này có phải hay không Là thế lực nào len lén đối với chúng ta Ra tay Long Già Thiên nói ra Một cái tân sinh giới lực lượng Bản tông nhưng không tin Có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại Còn lại trên chỗ ngồi Các vị trưởng lão cao mày Còn chưa có ý kiến gì nói ra. Đột nhiên. Toàn bộ thần Long Thiên Tông chấn động. Kim điện đều là lung lay. Long Già Thiên cảm nhận được cố khí tức này. Nhất thời giận dữ. Hiện tại có phải hay không tất cả mọi người muốn giấm bản Tông một chân thật đem bản Tông xem như con kiến hôi hay sao đầu tiên là chấp kiếm trưởng lão chết. Đây cũng là mười vị trưởng lão thần hồn câu diệt. Còn mang theo 100 ngàn nội môn đệ tử. Vừa nhận được tin tức về sau. Lại có người đi thẳng tới thần Long Thiên Tông đây là cỡ nào không đem hắn Long Già Thiên để ở trong mắt hắn Long Già Thiên. Thế nhưng là thống ngự cái này một giới tồn tại cái nào cái cầu tặc. Dám tập kích thần Long Thiên Tông Long Già Thiên bóng người. Trong nháy mắt biến mất tại kim điện bên trong. Xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên là trên không trung. Long giả thiên mới vừa tới đến trên không trung bầu trời chung quanh bay xuống lấy vô số cánh hoa. Long giả thiên nhìn thấy những thứ này cánh hoa thời điểm đồng tử hung hang co rụt lại. Di tiên thiên tông cho bản tông dừng tay long giả thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng thẳng đến trên bầu trời bay xuống cánh hoa quét ngang mà đi. Bất quá trên bầu trời cánh hoa nhiều như mưa mặc cho long giả thiên làm sao phá hư. Phần lớn cánh hoa vẫn là bay xuống ở trên mặt đất Quanh tại cánh hoa bay xuống ở trên mặt đất từng mảnh từng mảnh cánh hoa giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng đất bằng lên kinh lôi một cánh hoa trong nháy mắt san bằng trăm dặm chi địa vô số sinh linh tại cánh hoa rơi xuống đất trong chốc lát không kịp chạy trốn trực tiếp bị nghiền thành hạt bụi trong vòng mấy cái hít thở cái thế giới này từ thần long thiên tôn thống ngự thời gian Biến đến tàn phá không chịu nổi Xoát xoát xoát mấy đạo âm thanh phá không truyền đến Mười mấy ông lão trên thân vậy mà không có một chút hoàn hảo chỗ Thái thượng bọn họ là thần Long Thiên Tông Thái thượng Nhìn thấy Long Già Thiên Hơn mười vị Thái thượng lệ rơi đầy mặt Hết rồi hết rồi thần Long Thiên Tông không có Cái này một giới cũng mất Long Già Thiên nhìn lại Cả vùng cảnh hoàng tàn khắp nơi Không có một chút hoàn hảo chỗ di tiên thiên Tông long già thiên gặp này phấn hận hướng lên trời giống to quanh trên bầu trời một cách động lớn hiển hiện soát soát mấy bóng người xuất hiện ở trên bầu trời phụng tông chủ chi lệnh diệt thần long thiên Tông, san thành bình địa long già thiên nghe nói như thế di tiên thiên Tông. các ngươi ẩn giấu thật tốt a vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng long già thiên khói mắt nhìn lên trước mặt bạch y nhân Mạch y thanh âm của người bên trong không có có bất luận cảm tình gì. Lạnh nhạt nói. Di tiên thiên tông. cửu thiên thập địa Hiện tại không có bất kỳ người nào là di tiên thiên tông đối thủ tương lai. Cũng sẽ không có toàn bộ viết. Đại tần Hoàng Triều. Trưởng Yên Sơn. Địa cung bên trong. Phượng cốc tử mang trên mặt cười ôn hóa ý. Nhìn xem bị khóa lấy người áo đen. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn làm sao lại tam sinh kinh người áo đen lực lượng Đang dần dần biến mất Mà có thể làm cho lực lượng của hắn biến mất nguyên nhân Chỉ có tam sinh kinh Từ cốc tử nói ra Người vốn chính là bản nguyên một trong Bây giờ bị bản nguyên hấp thu Không phải lại chuyện không quá bình thường sao người áo đen giấy đồng xiềng xích Không đúng tam sinh kinh đã sớm chôn vùi làm sao có thể sẽ ở trong tay của hắn ruột cốc tử cười nhạt một tiếng chôn vùi ha ha chính ngươi là ai ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao ngươi nếu là muốn đồ vật ngươi cảm thấy giữa thiên địa có thể chôn vùi sao người áo đen nhìn chằm chằm ruột cốc tử là ngươi ruột cốc tử nhẹ gật đầu ngươi cứ nói đi nói xong ruột cốc tử đầu ngón tay hiển lộ ra một đoá hoa nhàn nhạt đỏ màu trắng lão phu lại giúp ngươi một tay nói xong ruột cốc tử đem cái kia đỏ màu trắng bông hoa hướng về hắc bào trên thân thể người bắn tới người áo đen thấy thế ngươi muốn làm gì ruột cốc tử nhẹ nhàng cười nói tự nhiên là giúp ngươi một tay tỏa thiên cung bên trong trầm thương sinh thể nổi chân long đồ đang nhanh chóng vận chuyển cảm thụ được chín con rồng mạch phía trên lực lượng trầm thương sinh đáy lòng nói Xem ra lần này là chân long đồ đạt được nhiều nhất lực lượng một lần A chân khí hóa long. Tại trầm thương sinh thể nổi. Tùy ý du tẩu. Thẳng đến đỉnh phong. Tại trầm thương sinh thể nổi, một đảo long môn xuất hiện. Xem ra. Chân long đồ tầng thứ hai rốt cuộc muốn xuất hiện. trầm thương sinh cảm nhận được cái này long môn xuất hiện. Long có sở sinh cho tới nay chân long đồ căn bản không có định nghĩa cũng không giống là những công pháp khác đều có tiến cảnh nhưng là chân long đồ tiến cảnh trầm thương sinh mảy may không cảm giác được nhưng là giờ phút này đạo này long môn xuất hiện trầm thương sinh có thể minh xác cảm nhận được chỉ cần xông mở đạo này long môn Chính là quân lâm thiên hạ chân long đồ tầng thứ hai cảnh giới thứ hai đệ nhất trọng có thể làm cho chấm đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này thực lực. Cái này tầng thứ hai. Không biết có cái gì kinh hỷ chầm thương sinh kiềm chế lại nội tâm xúc động. Đem chân long đồ thôn phể chân khí toàn bộ tụ tập lại. Chấm muốn một lần hành động đột phá tầng thứ hai chầm thương sinh chầm rãi đem chân khí tụ tập mà đến. Cố này chân khí thật sự là quá mức to lớn. Cho nên tại trầm thương sinh chung quanh, tư không từng mảnh phá nát. Phía ngoài cung điện, toàn bộ đại tần hoàng cung chấn động không ngừng. Đương đương, phải chăng ra chuyện rồi tướng ra vương bất thiện. Ngựa không ngừng vó cảm thấy hoàng cung. Nhìn thấy hoàng cung cửa chính từ hoán cảnh. Cung kính mà hỏi, từ hoán cảnh nhìn thoáng qua tỏa thiên cung phương hướng. Nói ra bệ hạ bế quan sinh ra dư âm cũng không đại sự cùng lúc đó. Bạch khởi, từ phúc bọn người đồng thời lâm vào bế quan trạng thái. Từ phúc tại trước khi bế quan. Khâm thiên giám. Từ phúc cầm lấy năm màu phướn gọi hồn. Bệ hạ lần này. Xem ra muốn chân chính đột phá. Đại tần. Nhất định phải có cường giả chân chính chấn thủ từ phúc trong mắt. Lộ ra vẻ suy tư. Đại tần tượng binh mã Hiện nay đã mở hai tòa còn lại vị trí, ta cũng không biết. Chỉ có thể là vũ an quân chỉ thấy từ phúc, nhẹ nhàng huy động năm màu phướng gọi hồn. Hồn quy lai hề sau đó. Từ phúc lâm vào bế quan trạng thái. Linh sơn. Đại lôi âm tự. Tứ phương Phật đà đột nhiên mở to mắt. Bề hạ triệt để lâm vào đột phá trạng thái mặt khác tam phương. Hiện nay toàn bộ thế giới, đại tần duy ta độc tôn, sẽ không có người xâm phạm. Chúng ta chỉ cần để ý hắn bệ hạ bế quan tuyệt đối không có sơ hở nào trưởng yên sơn. Phượng Cốc Tử ngồi dưới tàng cây. Chân long đồ thứ này đến cùng là thật hay giả. Phượng Cốc Tử nhìn một cách trên kinh thành phương hướng. Muốn thức tỉnh sao Phượng Cốc Tử nhẹ nhàng nói nhỏ. Vô địch trí tôn thái tử ra 45 chương 438 trường bình chi địa bạch khởi tướng quân đại tần hoàng triều tỏa thiên cung trầm thương sinh khống chế thôn phệ mà đến chân khí hướng về thể nội long môn từ từ hội tụ nhiều như vậy chân khí hẳn là đủ để xông mở long môn đi ngàn vạn chân khí tại trầm thương sinh thể nội hình thành từng cái từng cái chân khí long hướng về long môn chỗ dần dần phát lực long môn trên vàng son lộng lẫy Phía trên điêu khắc vô số thần thú đồ đằng Trung gian một con sông lớn xuyên qua Long Môn Tại Long Môn phía trên càng có một đầu ốn lượng tường thành khắc họa ở trên Quả nhiên là vô cùng thần bí Đột phá đi tầng thứ hai trầm thương sinh đáy lòng Gầm nhẹ một tiếng Như là Hoàng Hà Chi Thủy từ trên trời ráng xuống Lao nhanh chân khí Hướng về Long Môn đập vào mà đi oanh tải chân khí đập vào tại long môn một sát na kia đại tần hoàng triều khâm thiên giám từ phúc lắc lắc năm màu phướn gọi hồn hồn quy lai hề toàn bộ đại tần hoàng triều trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một tầng màng mỏng bao trùm tại đại tần cương vực trưởng yên sơn sơn trang trước cửa lão thụ lá cây ào ào rơi xuống vườn cốc tử ngồi dưới tàng cây an tính uống trà rốt cuộc muốn bắt đầu sao ruột cốc từ trên mặt lộ ra một vẻ ý cười nhưng về sau đứng dậy từ từ hướng trong sơn trang đi đến trầm thương sinh tại chân khí trong cơ thể va chạm long môn trong nháy mắt đó tại trầm thương sinh thần hải chỗ sâu hỗn độn bên trong một khối ký ức mảnh vỡ lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào trầm thương sinh trong trí nhớ tại chân khí va chạm phía dưới khối kia ký ức mảnh vỡ ầm vang phá nát hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập vào trầm thương sinh trong đầu trầm thương sinh nương theo ngất đi đèn đuốc chập chờn trầm thương sinh chậm rãi tỉnh lại làm trầm thương sinh mở mắt trong tích tắc toàn thân chấn động nơi này không phải tỏa thiên cung nơi này là nơi nào trầm thương sinh phủ thêm một bộ y phục vội vàng hướng về bên ngoài đi đến Một đêm như thế không sao lốm đốm đầy trời Bất quá hết thảy chung quanh khí tức tại trầm thương sinh trong cảm giác biến đến lạ lấm lên Cách này trầm thương sinh lại nhìn trong cơ thể của mình cái kia đảo long môn yêu nguyên tồn tại Nhưng là Chấm thực lực trầm thương sinh bất ngờ phát hiện Thực lực của mình vậy mà so trước kia còn mạnh hơn cố lực lượng này đủ để tại hồng trần tiên cảnh phía trên đi trầm thương sinh cảm thụ được chính mình thân thể bên trong bàng bạc lực lượng lẩm bẩm lúc này đại vương sắc trời đã tối quốc sự phong phú ngày sớm nghỉ ngơi một chút a một đạo nhỏ dọn truyền vào đến trầm thương sinh trong tay trầm thương sinh quay người lại nhìn thấy người kia gương mặt đôi mắt co rụt lại sau đó Vô số ký ước thu vào đến trầm thương sinh trong đầu Chấm không phải trầm thương sinh trầm thương sinh chấn kinh tại nguyên chỗ Làm sao có thể chẳng lẽ chấm đã chết trầm thương sinh tại cỗ này trong trí nhớ phát hiện Chính mình gọi là doanh Cũng không gọi trầm thương sinh Vừa nói chuyện người kia gương mặt là ngụy thích trung bộ dáng. Thế nhưng là tại trong trí nhớ của mình Người này cũng không gọi là ngụy thích trung Mà gọi là triệu cao triệu cao Người đi xuống trước đi cô một hồi ngủ trầm thương sinh sắc mặt chỉ là hơi đổi Sau đó khôi phục bình thường Nơi này đến cùng là địa phương nào a trầm thương sinh trở lại tầm cung về sau Mới phát hiện nơi này thật không phải là hắn chỗ địa phương Thậm chí Hắn cũng không phải hắn Tự xưng là cô cửu châu đại địa chư quốc tranh bá viêm hoàng con cháu trầm thương sinh nhìn xem trong đại sảnh địa đồ Chỉ cảm giác đến đầu của mình có chút đau Hôm sau Thái dương vừa mới lộ ra đường chân trời Triệu cao liền đi tới trầm thương sinh trong tầm cung Đại vương canh giờ đến chư vị đại thần đác tại tần vương điện chờ đại vương Trong tầm cung Trầm thương sinh một đêm không ngủ Nghe được triệu cao trầm thương sinh thản nhiên nói cô biết rồi Trầm thương sinh đẩy cửa ra Ánh mặt trời chiếu tiến đến Đi qua một đêm này Trầm Thương Sinh cũng biết cái thế giới này căn bản cũng không phải là hắn chỗ thế giới kia. Bất quá. Cũng có chút giống nhau. Cái kia chính là Hoàng Hà Mẫu Hà Trung Quy là có tương đồng địa phương. Nhưng lại không biết. Hôm nay. Sẽ còn cho chấm bao nhiêu kinh hỷ Trầm Thương Sinh phát hiện về sau. Không chỉ không có có sợ hãi. Ngược lại còn có chút chờ mong. Triệu cao vậy mà cùng ngụy thích chung giống nhau như đúc. Như thế nói đến, đây chẳng phải là đại tần hoàng triều người đều ở nơi này chẳng qua là đổi tên tần vương điện đại đa số là đen tường ngói xanh. trầm thương sinh tự nhiên biết thân phận của mình. Trên cổ châu đại địa nhất phương chư hầu quốc một trong, tần quốc chi chủ. Bất quá, tần quốc có nhất thống thiên hạ tâm tư. Từ khi tần quốc mấy cách đại quân vương phát triển, bây giờ tần quốc đã là trên cổ châu đại địa cường quốc một trong. Đồng thời đã bắt đầu đối ngoại chinh chiến. Làm trầm thương sinh ngồi tại đại vương trên ghế. Quần thần nhao nhao hướng về trầm thương sinh quỳ bái. Thần bái kiến đại vương, đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm thương sinh nhìn quanh một tuần. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Nói ra, đứng dậy. Quần thần tạ đại vương trầm thương sinh nói ra, chư vị, nhưng có chuyện quan trọng văn thần hàng ngũ. Bên trong một cái đứng đấy người trầm thương sinh ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Nhân gian tiên mặt sao thú vị trầm thương sinh dưới đáy lòng nói ra. Người kia nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt. Thân thể chấn động. Trực tiếp ra khỏi hàng, đứng tại trong đại điện, hướng về trầm thương sinh bái một cái. Đại vương thần có việc khởi bẩm trầm thương sinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói đại vương, hiện nay bạch khởi tướng quân, xuất lính đại quân 600.000 đã đến trường Bình Chi Địa. Có điều, triệu quốc thủ thành đại tướng, chính là đương đại nổi tiếng các nước liêm pha. Mà lại, nơi đây dễ thủ khó công. Cụ thể làm thế nào còn phải xem đại vương ý chỉ nhìn xem nhân gian tiên Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong trí nhớ, Trầm Thương Sinh biết người này tên là cái gì. Lá bất vi đương đại lớn nhất có đầu ấp thương nhân cũng là giàu có nhất thương nhân. Hắn làm ăn từ chưa thất bại qua. Lý Tư, ngươi cứ nói đi trầm thương sinh ánh mắt, rơi vào một người khác trên thân. Lý thông cổ mặt người này. Gọi là Lý Tư chính là hiện tại tần quốc tướng ra Lý Tư nghe được trầm thương sinh. Cung kính đứng dậy. Nói ra. Đại vương quyết định liền có thể. Chúng ta nhiệm vụ là phụ trợ đại vương. Mà không phải lớn nhất vương quyết định trầm thương sinh sờ lấy trên bàn vương ấm. Nói ra. Truyền lệnh cho Bạch Khởi. Làm thế nào? Nhưng chính hắn quyết định. Cô ở chỗ này. ủng hộ hắn hết thầy quyết định. Nói xong. Trầm thương sinh lần nữa bổ sung nói ra. Bạch Khởi tướng quân bên ngoài chinh chiến không dễ. Nếu có thanh âm khác. chậm chế chiến sự bạch khởi tướng quân có chém trước tâu sau huyền lực nếu là không có chuyện gì đều lui ra đi khi mọi người lui ra tần vương điện về sau trầm thương sinh nở nụ cười trắng đặt tên lại còn là bạch khởi thật không biết cái thế giới này đến tột cùng là địa phương nào là chấm trong trí nhớ thế giới vẫn là chấm trùng kích long môn thời điểm sinh ra huyễn cảnh trầm thương sinh đứng dậy Vô luận là tình huống như thế nào Chấm mãi mãi cũng là chấm chấm Là đại tần chi chủ trường bình chi địa Tướng quân liêm pha lão già kia chỉ thủ không ra Tiếp tục như vậy Chúng ta lương thảo thế nhưng là không đủ à, Tướng quân trong doanh trướng Bạch khởi đứng tại trường bình chi địa Địa đồ trước Sau lưng Một vị thiên tướng nói ra Đại vương khẩu dụ xuống sao Bạch khởi hỏi Lúc này Doanh chứng bên ngoài Chuyện Đại Vương khẩu dụ Bạch Khởi nghe xong. Hướng về doanh chứng đi ra ngoài. Bạch Khởi tiếp lệnh Bạch Khởi tướng quân đối với triều quốc chinh chiến một chuyện. Hết thầy công việc. Cũng có Bạch Khởi tướng quân quyết định. Cô tại Tần Quốc. Cung cấp hết thầy tiện lợi cho Bạch Khởi tướng quân. Nếu là có người nhiễu loạn đại sự. Bạch Khởi tướng quân nhưng chém trước tâu sau nghe vậy. Bạch Khởi toàn thân run lên. Ánh mắt lộ ra quang mang. Bạch khởi tuân lệnh vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm ba mươi chín tìm kiếm long mạch. Liêm pha già rồi trường bình chi địa. Bạch khởi quỳ trên mặt đất, nghe triệu cao truyền đến trầm thương sinh khẩu dụ. Trong lúc nhất thời, vậy mà vô pháp tiếp nhận. Nhưng là lúc này khắc bạch khởi toàn thân run rẩy, trong ánh mắt mang theo kích động nhìn xem triệu cao chiều cao đem khẩu dụ đưa tới bạch khởi trước mặt trong giọng nói mang theo hâm mộ nói ra chúc mừng bạch tướng quân phải biết từ tần quốc thành lập đến nay thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một người có thể đạt tới như vinh hạnh đặc biệt này càng đừng nói là chém trước tâu sau quyền lực đúng thế đừng nói là tần quốc cho dù là cờ châu bất kỳ một quốc gia nào đều chưa từng có dạng này đại vương khẩu dụ Chém trước tâu sau ý vì như thế nào làm thần tử so với ai khác đều rõ ràng thông tục tới nói. Ta muốn giết ai? liền giết ai về phần đằng sau tấu trương? Còn không phải muốn làm sao viết liền viết như thế nào sao bốn chữ này? Trực tiếp biểu lộ. Đại quyền cho ngươi ngươi muốn làm gì? liền làm cách đó không cần nói là thần tử. Cho dù là vương thất chi nhân, cũng không có khả năng đạt được quyền lực này. Bạch khởi cung kính tiếp nhận vài vóc. Vài vóc chỉ có đại vương truyền đạt khẩu dụ thời điểm mới dùng tầm thường thời điểm đại đa số đều là dùng thẻ tre. Bạch khởi cẩn thận đem vài vóc gấp kỹ thả trong ngực. Đối với triệu cao nói ra. Nhận được đại vương hậu ái triệu cao vừa cười vừa nói. Bạch tướng quân không cần như thế. Lão Nô đi theo đại vương nhiều năm. Đại vương đây là rõ ràng cho chư vị triệu công nhìn. Đại vương cũng là rất bạch tướng quân. Nhất thống thiên hạ ai cũng không thể cản. Cho nên bạch tướng quân. Hy vọng ngươi có thể hiểu đại vương khổ tâm. Dù sao. Không phải ai đều có đại vương. Cái chủng loại kia khí thôn Sơn Hà chi thế bạch khởi nhẹ gật đầu. Thần bạch khởi nguyện vì đại vương thống nhất Sơn Hà. Mở vạn cương chi địa triệu cao nhẹ gật đầu. Thân là thái giám hắn. Ở cái thế giới này. Ngoại trừ đại vương. Ai cũng sẽ không đi tán thành hắn. Mà hắn duy nhất có thể làm. Chính là vì đại vương. Máu chảy đầu rơi. Đại vương muốn hắn sinh. Hắn liền sinh. Đại vương muốn hắn chết. Hắn liền chết triệu cao nói ra. Đại vương nhường ngô tài đi theo bạch tướng quân. Dế nhớ năm một số chiến sự bạch khởi nhẹ gật đầu. Cũng tốt triệu cao vừa cười vừa nói. Bạch tướng quân. Hiện tại đối triệu quốc chi chiến Toàn quyền do ngài làm chủ Cần đại vương làm chuyện gì Cứ việc phân phó nô tài Bạch Khởi vội vàng nói Triệu đại nhân nói quá lời ai ngờ Triệu cao vội vàng đỡ lấy Bạch Khởi Chăm chú nhìn Bạch Khởi Nói ra Bạch tướng quân Ta chỉ là đại vương nô tài Vô luận cái gì thời điểm Đều là nô tài Cho dù là ở chỗ này Cũng không dám xưng đại nhân hai chữ bạch khởi nhìn thật sâu liếc một chút triệu cao. Nhẹ gật đầu. Bạch khởi không đến ngươi triệu cao vậy tướng quân doanh chướng. Triệu cao nghe xong bạch khởi. Mang trên mặt kinh hỉ Bạch tướng quân. Ngày chiêu này. Quả nhiên diệu quá thay nhưng là. Bạch tướng quân lại như thế nào tin tưởng. Triệu vương nhất định sẽ triệt hạ liêm pha. Thay đổi triệu quát đâu bạch khởi trên mặt. Lộ ra một tia cười lạnh. Liêm pha nếu là tiếp tục thủ thành. Bản tướng còn thật không có có mấy phần chắc chắn. Dù sao. Lương thảo ở chỗ tần quốc quá là quan trọng. Đại vương trong tay cũng không có nhiều như vậy lương thảo cung ứng. Cho nên. Nhất định phải đem liêm pha đổi lại chỉ cần thay đổi liêm pha. Chỉ cần bọn họ ra khỏi thành. Triệu quốc. Tất bại Triệu quát vốn là cùng liêm pha có oán hận chất chứa chỉ cần tin tức phát tán ra, căn bản không cần chúng ta làm bất cứ chuyện gì, Triệu Quát sẽ tự nhiên toàn bộ làm xong. Triệu Cao sau khi nghe xong, "Tốt, ta cái này lập tức trở về báo đại vương." Tin tưởng qua không được bao lâu, Bạch tướng quân bên này liền sẽ biết kết quả. Một đường cẩn thận tần vương điện tẩm cung, Trầm Thương Sinh ngồi xếp bằng trên giường, bỗng nhiên Trầm Thương Sinh biến sắc, Nhất thời biến đến chiều đỏ lên Sau đó khoa trầm thương sinh trong miệng Phun ra một ngụm lớn máu tươi Cô thể nội Tại sao có thể có nội thương trầm thương sinh Đem thật khí vườn quanh trong cơ thể mình một tuần Vậy mà phát hiện trong cơ thể mình Chín con rồng mạch bên ngoài Lại còn có ba đầu long mạch dần dần thành hình Nội thương ngay tại cách này Ba đầu long mạch phía trên Tại trầm thương sinh phun ra huyết chi sau liên quan tới nội thương ký ức tiến vào trầm thương sinh trong đầu trên biển đông có một cây đại thụ toàn cục như là một hòn đảo đồng dạng trầm thương sinh trong trí nhớ biết được chính mình là ở chỗ này thổ thương nghe đồn có thiên địa chí bảo xuất thế chính là tại gốc cây này phía trên từ phúc nói cây này tên là phù tang tại cây đỉnh cao nhất treo một cách chung lớn mà khẩu này chung lớn chính là chí bảo triệu quốc người tập kích cô trầm thương sinh nhớ lên tới về sau mang trên mặt cười lạnh hiện tại bạch khởi đánh cho cũng là triệu quốc a hết thảy mười hai đầu long mạch xem ra muốn trở lại thế giới của mình chỉ có đem mười hai đầu long mạch hoàn toàn ngưng tụ ra mới có thể lần nữa phá vỡ cái này long môn trầm thương sinh suy tư thế nhưng là cái thế giới này lực lượng Tuy nhiên so nguyên bản thế giới mạnh hơn nhiều. Chân Long Đồ hấp thu tần suất chỉ so với ban đầu thế giới này mạnh mẽ một tia. Muốn ngưng tụ 12 đầu long mạch, nhất định phải có số mệnh chi lực gia trì. Nếu không, còn thật không biết chờ tới khi nào. Trầm Thương Sinh hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, sau cùng còn nhất định phải thành lập vận triều. Nếu không, chỉ là cách này ba đầu long mạch không có cái thời gian ngàn năm, tuyệt đối ngưng tổ không ra. Cửa châu đại địa đất rộng của nhiều, chỉ cần tìm được long mạch liền có thể thành lập vận triều. sau năm ngày, tần vương điện, trầm thương sinh nhìn xem quần thần, từ phúc tại quan văn hàng ngũ, từ phúc thận trọng đi ra. hắn là âm dương tu giả, chỗ đi con đường cùng thiên hạ đại đa số người cũng khác nhau. tại đồng liêu ở giữa. Không thế nào chịu chào đón. Cũng chỉ có lúc trước tìm tới Đông Hải Phù tang Thủ một lần kia. Mới có thể đứng hàng triều đình. Thần Tài Trầm Thương sinh nhìn xem Từ Phúc. Nói ra. Từ Phúc. Hiện tại cô giao cho ngươi một cái trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi. Tìm kiếm đại địa Long Mạch. Ngươi cần bất luận kẻ nào. Bất kỳ vật gì. Không cần hướng cô báo cáo chuẩn bị. Cả nước chi lực. Toàn lực ủng hộ ngươi nhất thời. Các đại thần nghe được trầm thương sinh. Xôi trào lên. Không có gì ngoài lý tư cùng lá bất vi bên ngoài. Những đại thần khác. Đại vương. Không thể à đại vương. Thiên địa long mạch chẳng qua là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Làm sao có thể có đại vương. Cả nước chi lực. Đây là muốn hoang phế toàn bộ tần quốc A quỳ trên mặt đất từ phúc. Nghe được trầm thương sinh. Ánh mắt lộ ra lửa nóng sắc thái. Cái này mới là vận mệnh của hắn trầm thương sinh không để ý đến những đại thần kia. Nhìn xem từ phúc. Từ phúc. Có thể hay không tìm tới từ phúc lập tức nói ra. Đại vương yên tâm. Nếu là từ phúc tìm không thấy. Tự sát tần vương điện trầm thương sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Cái thế giới này cùng mình nguyên bản thế giới thế nhưng là khác biệt. Bởi vì thế giới này, xuất hiện qua tiên nhân chân chính trong trí nhớ. Có nhất triều thay, xưng là hạ, hạ chi quân vương, danh xưng nhân hoàng thống ngự Cửu châu. Vạn tiên triều bái còn có nhất triều thay, xưng là thương, đồng dạng, cũng là xưng là nhân hoàng nhưng là. Tại cái này về sau, cái thế giới này, không còn có người hoàng, chỉ có đại vương triều quốc. Triệu vương trên điện. Một vị trung niên nam tử trên mặt kích tình. Đại vương. Liêm pha già rồi. Nhìn thấy đối diện là tần quốc bạch khởi. Liền không ứng chiến. Bây giờ. Vô luận tần quốc tướng sĩ làm sao làm nhục. Liêm pha căn bản không xuất chiến đại vương. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn. Triệu quốc có phải hay không cùng liêm pha một dạng. Già xuất liên tục chiến dũng khí cũng không có đại vương thần nguyện khiêu chiến triệu vương trong tay cầm lấy người phía dưới đưa tới truyền ngôn ầm triệu vương trên mặt mang theo nổ khí liêm pha lão già này đến cùng muốn làm gì vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm bốn mươi triệu vương chi nổ tám lạng nửa cân triệu quốc triệu vương điện triệu vương đem trong tay thẻ tre hung hăng đập tới trên mặt bàn soạt cả cách bàn Nhất thời vỡ vụn ra Đồ trên bàn Rơi lả tả trên đất Đại điện bên trong quần thần Nhao nhao cúi đầu Triệu vương giận dữ nói Liêm pha lão già này Đến cùng muốn làm gì chỉ thủ không chiến ta Triệu quốc thành trì chỗ dễ thủ khó công Chỉ có như vậy Liêm pha một mực phòng thủ tại trong thành Mặc cho tần quốc chi nhân Vô luận như thế nào chửi rùa Liêm pha không nhúc nhích chút nào đại vương. Liêm pha già rồi ngày xưa liêm pha. Đã không phải là hôm nay liêm pha. Phía dưới. Triệu quát thần sắc sục sôi nói. Cứ thế mãi. Cửu châu các quốc gia. Bọn họ sẽ làm sao nhìn ta triệu quốc phố phường đầu đường. Bình luận bắt đầu. Như thế nào bình luận triệu quát nhìn quanh một tuần. Kích tỉnh minh mông nói ra. Bọn họ sẽ nói. Triệu quốc kỳ thực cũng là một con rùa đen rút đầu bị người mắng tổ tông 18 bối phận. Cũng không dám lên tiếng cứ như vậy. Chẳng phải là cổ vũ tần quốc uy phong người ta tần quốc người hướng nơi nào vừa đứng. Triệu quốc người cũng không dám phóng ra thành trì một bước đại vương. Còn mời đại vương. Nghĩ lại triệu quát hướng về triệu vương. Đột nhiên bái xuống dưới. Nghe được triệu quát lời này, nguyên bản còn có chút chống đỡ liêm pha đại thần, cũng có chút ý động. Triệu quát lời này, nói hợp tình hợp lý. Nếu là bị người chỉ cách mũi mắng tổ tông 18 đời cũng không dám hoàn thủ. Triệu quốc cho đến lúc đó, thật thành thiên hạ chê cười. Mà lại, tần quốc đối triệu quốc chi chiến. Quốc gia khác thế nhưng là cũng nhìn xem đây. ngụy quốc, ngụy vương nửa nằm tại ấm trên giường. Nhìn xem người phía dưới đưa tới tấu chương Đại vương triều quốc liêm pha Phái người gửi thư nói Thỉnh cầu ngụy quốc xuất binh Hợp lực tiêu diệt tần quốc Ngụy vương ánh mắt lỏng lười Phất phất tay Nói ra Tần quốc đánh triều quốc Cùng chúng ta ngụy quốc có liên can gì Ngụy quốc nhân tài đông đúc Vừa mới không lâu Tần quốc chi nhân còn tới ngụy quốc cầu học Hai nước quan hệ có thể nói Vẫn là có thể lúc này nhường ngụy vương xuất binh diệt tần thế nhân sẽ thấy thế nào hắn thế nhưng là đại vương liêm pha còn nói tần quốc lòng lang dạ thú đầu tiên là diệt hàn quốc hiện tại lại tấn công triều quốc cứ thế mãi chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đối ngụy quốc bất lợi ngụy vương trên mặt lộ ra cười lạnh ai bảo triều quốc phái người ám sát tần vương đây là hai người bọn họ quốc an oán Không liên quan gì đến chúng ta sở quốc. Đại vương triệu quốc sự tình hạng yến nhìn xem sở vương. Ta sở quốc sông đại tần lui tới còn còn có thể lấy. Không có bất kỳ cái gì xuất binh lý do. Như thế tùy tiện xuất binh. Thiên hạ làm sao nhìn sở quốc hạng yến nói ra. Thế nhưng là tần quốc lòng lang dạ thú. Muốn thống nhất thiên hạ. Cái này rõ ràng nhất có thể thấy được A sở vương lắc đầu. Thống nhất thiên hạ ngươi cảm thấy khả năng sao yến quốc. Đại vương triệu quốc liêm pha tướng quân phái người mà nói. Yến vương ngay tại uống rượu ngon. Nghe mỹ nhân hát khúc trực tiếp đánh gãy thần tử. Xuyệt an tính tế quốc. Ta tế quốc chính là đương đại giàu nhất thứ quốc gia tần quốc nếu là dám đến. Ai diệt ai còn chưa nhất định đâu cô dựa vào cái gì phái binh tiếp viện triệu quốc thâm hụt tiền sinh ý. Cô xưa nay không làm triệu quốc. Triệu Vương trên điện. Triệu Vương nhìn xem Triệu Quát, nói ra, Triệu Quát, nếu là ngươi trưởng binh nên làm như thế nào Triệu Quát, nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Vội vàng nói, "Đại vương, nếu là thần trưởng binh, tất nhiên sẽ ra khỏi thành nghênh chiến. Ta Triệu Quốc thành trì, dễ thủ khó công, thần đọc thuộc lòng binh pháp ngàn vạn, chỉ kém trong tay chi binh." Đến lúc đó, Thần lanh canh cho đại vương mang đến bạch khởi đầu người chỉ cần bạch khởi vừa chết. Tần quốc sĩ khí. Tất nhiên sẽ hạ xuống ngũ thành chớ nói chi là giữ vững thành trì. Thần có lòng tin. Trực tiếp tiến quân thần tốt hàm dương thành hàm dương thành. Chính là tần quốc thủ đô triệu vương nghe được triệu quát. Có chút ý động. Triệu quát danh tiếng tại triệu quốc cũng không nhỏ. Bụng có thi thư. Càng là đọc thuộc lòng binh pháp thậm chí một số lão tướng tại bàn cát luận quân đều không phải là triệu quát đối thủ bây giờ nghe triệu quát tự tin triệu vương là chân chính ý động tần quốc muốn thống nhất chư quốc hắn triệu vương cũng muốn sau đó triệu vương hạ lệnh thì liêm pha giao ra binh quyền đối tần quốc chi chiến toàn bộ giao cho triệu quát phụ trách triệu quát nghe được triệu vương đầu dặn xuống đất lớn báy cao giọng hô thần triệu quát tất nhiên không phổ vương mệnh trường bình liêm pha nhìn trước mắt dương dương đắc ý triệu quát giận tím mặt triệu quát bản tướng biết ngươi đối bản đem bất mãn nhưng đây là liên quan đến triệu quốc quốc vận ngươi như thế làm ẩu triệu quát nguyên bản ý cười đang nghe liêm pha mà nói về sau đột nhiên trở nên lạnh nói ra. Liêm pha tướng quân Chính là liên quan đến quốc vận Đại vương mới phái ta tới Ngươi cũng đã biết Ngươi ở chỗ này cách làm Đã gây được thiên hạ chế nhạo Hiện tại tất cả mọi người Tại nói ta triệu quốc chỉ là rùa đen rút đầu Người khác chỉ triệu quốc Người cách mũi mắng hắn tổ tung 18 đời Triệu quốc Người cũng không dám hoàn thủ Đại vương nghe được về sau Rất là phẫn nộ liêm pha hử lạnh Một tiếng Nói ra chỉ là lời đồn đại, sao có thể đem triệu quốc như thế nào hiện tại chủ yếu nhất cũng là chiến tranh thắng lợi mà lại những lời đồn đại này lên quá nhanh, nói không chừng cũng là tần quốc thủ đoạn triệu quát thản nhiên nói liêm pha tướng quân ngài đáp ra húng hồ. đại vương có lệnh nhường ngài về nhà bảo dưỡng tuổi thọ liêm pha nhìn xem triệu quát ngươi Liêm Pha bị Triệu Vương Triệt để đổi xuống dưới, Trường Bình từ Triệu Quát thống quân. Liêm Pha sau khi về đến nhà trực tiếp ốm đau không nổi. Trường Bình chi địa. Bạch Khởi nghe được Liêm Pha đã giúp đi đổi lại Triệu Quát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Quát người này, yêu thích nhất công. Chúng ta cùng Triệu Quát đánh. Kỳ thực rất tốt đánh Triệu Cao tại Bạch Khởi sau lưng. Nói ra, Bạch tướng quân hiệu quát người này mặc dù tốt vui tung Thế nhưng là hắn thần thông lý luận xuân. Cũng là không thể khinh thường nghe vậy. Bạch Khởi chậm rãi rút ra trường đao. Cười lạnh nói bản tướng giết hắn như đồ heo chó triệu cao nhìn thấy Bạch Khởi tự tin như vậy. Tự nhiên không tại nhiều nói. Dù sao. Bạch Khởi tại đại tần. Đây chính là trăm trận trăm thắng đại tướng từ khi Bạch Khởi thống binh đến nay chưa bao giờ bại một lần đủ để nhìn ra bạc khởi cường đại tần quốc tẩm cung trầm thương sinh nhìn xem một tấm bản đồ trong miệng lấy làm kỳ xa thân gần đánh cái này phạm sư cũng là một cái người đại tài a không sai hiện tại tần quốc sử dụng kế sách chính là xa thân gần đánh kế sách cứ thế mãi thiên hạ này cho dù không phải chấm ở chỗ này Chỉ sợ cũng phải bị Tần Quốc Thống Nhất A Trầm Thương Sinh mang trên mặt ý cười. Bên ngoài, lá bất vi mang theo Trầm Thương Sinh muốn tình báo các nước đi đến. Trầm Thương Sinh nhìn thấy Lý Tư. Nhiều như vậy lá bất vi trên hai tay, một cái khay, trên khay, thì là để đó một cái bè phái nhỏ một dạng cao thẻ tre lá bất vi cười khổ nói đại vương cái này tổng cộng là bốn phần trầm thương sinh nghi hoặc nhìn lá bất vi hỏi vì sao là bốn phần lá bất vi nói ra tần quốc tại các quốc gia thám tử chỉ có thể dùng ở chỗ đó văn tự ghi chép nếu không khi bọn hắn phát hiện là tần quốc văn tự nhất định sẽ nghi ngờ trầm thương sinh tùy ý xuất ra một quyển thẻ tre nhìn thật lâu Nói ra cái này nửa cân tại tần quốc là 5 lạng Tại sở quốc cũng là 8 lượng lã bất vi nhẹ gật đầu Trầm thương sinh nhất thời không có một chút hào hứng Ném thẻ tre Ha hạ 8 lạng nửa cân văn tự khác biệt Độ lượng cũng khác biệt thiên hạ này Thật là loạn A Trầm thương sinh thản nhiên nói Truyền lệnh Nhưng các lộ binh mã Nắm chặt thời gian tán loạn thiên hạ còn thể thống gì vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi lăm chương bốn trăm bốn mươi lý luận xuân bạch khởi binh bại tần quốc tần vương trong điện trầm thương sinh nhìn lên trước mặt trồng chất như núi thẻ tre trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu có chút truyền không đến những thứ này quốc quân đều là như thế nào nhìn tấu chương các quốc gia văn tự đều không giống nhau chỉ là muốn nhìn những tấu chương này Phải hao phí bao nhiêu thời gian tại trầm thương sinh buồn bực thời điểm. Trường Bình chi địa. Bình tĩnh rất lâu. Rốt cuộc có một cỗ khí tức túc sát. Bạch khởi tại quân trước. Đại tần cắt huyên để tiếp tục mắng như lúc ban đầu một triệt cùng đối đãi liêm pha một dạng chiến thuật. Liêm pha sẽ không để ý, càng sẽ không ứng chiến. Nhưng là giờ phút này. Trường Bình thống soái không còn là liêm pha. Mà chính là triệu quát triệu quát tuy nhiên bụng đầy kinh luôn. Đọc thuộc lòng binh pháp. Thế nhưng là hắn. Không có chân chính đi lên chiến trường. Tuy nhiên bàn cát có thể đủ thắng quá lão tướng quân. Bạch Khởi đối với cái này. khịt mũi coi thường. Nếu là thiên hạ đại chiến có thể lấy bàn cát luận thắng thua. Vậy hắn Bạch Khởi cũng không có tồn tại cần thiết. Trực tiếp tìm đến một số văn nhân là đủ. Nơi này là chiến trường không phải bàn cát đây là chân ướt chân giáo đánh không phải miệng chiến đối phương tần quốc tướng sĩ nghe được bạch khởi nhất thời hướng về trong thành mắng lên triệu quát ngươi chính là người nhát gan ruột ngươi tổ phần đêm qua bị tiểu gia bới ha ha triệu quát ngươi không bằng liêm pha ngươi tới làm gì nhường liêm pha đến đúng bạch khởi nghe đến mấy câu này trên mặt lộ ra vẻ hài lòng triệu quát người này bạc khởi đã từ thám tử nơi nào hiểu được chỉ cần theo cứ như vậy kịch tình đi triệu quát khẳng định chịu không được bởi vì hắn không phải liêm pha triệu quát đi lên thành tường nhìn xem phía dưới tần quân liếc một chút chính là gặp được bạc khởi phía dưới tần quân còn tại chửi ầm lên triệu quát ngươi có biết hay không tối hôm qua tiểu gia tại mộ tổ tiên nhà ngươi bên trong phát hiện cái gì một vị khác tần quân giả bộ kinh ngạc huyên đệ ngươi phát hiện cái gì vì kia tần quân hướng về triệu quát hô ta phát hiện triệu quát thê tử của hắn nghe nói như thế chung quanh tần quân nhao nhao cười to triệu quát lão bà của ngươi xuất hiện tại ngươi trong mộ tổ a đại huyên đệ Cái kia lão bà hắn cũng là hắn tổ tung rồi ai biết được triệu quát. Trên đầu ngươi cái nón. Như thế nào là xanh biết triệu quát. Nhát gan bọn chuột nhắt. Nhanh điểm hô liêm pha tới. Ta muốn cùng liêm pha đại chiến 300 hiệp triệu quát. Triệu vương phái ngươi đến. Có phải hay không triệu quốc không có người rồi chập chập. Ngươi nhìn hắn. dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh. Cũng không biết nhìn thấy máu. Có thể hay không về té xỉu ha ha. Hương đệ. Nhà ta nương môn nhìn thấy máu liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Hắn ngược lại tốt. Nhìn thấy máu còn có thể té xỉu đây chẳng phải là liền nương môn cũng không bằng triệu quát. Cha ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu triệu quát. ra ra ngươi gọi ngươi đâu. Ngươi làm sao không trả lời triệu quát. Thúc thúc của ngươi gọi ngươi đâu nhanh điểm trả lời triệu quát. Ngươi nhị đại gia đang kêu ngươi. Ngươi tại sao không trả lời a? Triệu Quát tại trên tường thành, nghe đến mấy cái này Tần Quân, sắc mặt cứng thành màu gan heo, cắn răng, nắm thật chặt nắm đấm. Bạch Khởi hung hăng hướng về Bạch Khởi la lớn. Bạch Khởi nhìn thấy Triệu Quát đáp lại, hướng lên trời khẽ vươn tay. Tần Quân chửi rủa, lập tức đình chỉ. An Tính cây ghim rơi cũng nghe tiếng. Bạch khởi nhìn xem Triệu Quát, làm sao điểm ấy đều không chịu nổi vậy? Ngươi cũng không có Liêm Pha tướng quân mạnh, Triệu Quát dẹp nhất ai toàn bộ triều quốc đều biết. Liêm Pha nhưng bây giờ thì sao? Bạch khởi ngay trước Triệu Quát trước mặt trực tiếp nói như vậy. Triệu Quát quả nhiên giận tím mặt Bạch khởi, ngươi đang tìm cách chết Triệu Quát hung hăng nhìn chằm chằm Bạch khởi nói ra. Bạch khởi cười ha ha, bản tướng đều như thế mắng ngươi. Ngươi chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem Nhìn xem Sắc mặt của ngươi biến thành bộ dáng gì Ngươi so liêm pha mạnh nếu là liêm pha đứng ở nơi đó Ngươi tin hay không Liêm pha sắc mặt căn bản liền sẽ không biến triệu quát nổ khí mọc thành bụi Bên người Thiên tướng nói ra Tướng quân Không thể trúng bạch khởi tính A liêm pha tướng quân trước khi đi phân phó nói Chỉ có thể thủ không thể công một khi tần quân lương thảo đoạn tuyệt mới là chúng ta phản kích thời điểm vốn là nghe bạch khởi nói hắn không bằng liêm pha thiên tướng triệt để đốt lên triệu quát trong lòng lòng đố kỵ vừa quay đầu mắt lạnh nhìn thiên tướng triệu quát một chữ một chữ nói hiện tại nơi này bản tướng mới là thống soái ngươi cũng đã biết thiên tướng gặp này cúi đầu lập tức triệu quát hạ lệnh mở cửa thành bản tướng muốn đem bạch khởi đầu người cầm xuống vân ầm ầm ba tháng đạo này cổng thành rút cuộc mở ra bạch khởi nhìn xem mở ra cổng thành trong mắt lóe lên mỉm cười oanh oanh thiết mã tranh tranh từ trong thành đi ra triệu quát một thân chinh vào giá ngựa phía trước trong tay một cây trường thương sau đó thương chỉ bạch khởi bạch khởi Dám nhất chiến phải không bạch khởi nhất thời rút ra trường đao. Lạnh lẽo nói. Vì sao không dám bạch khởi trường đao ngút trời. Đại tần các huyên đệ. Xếp xếp xếp triệu quát gặp này. Hào tình vạn trưởng triều quốc các huyên đệ. Xếp xếp xếp song phương đại quân. Tức khắc gặp gỡ. triệu quát một thương đi vào bạch khởi trước mặt. Bạch khởi. Ta triều quốc trăm ngàn binh sĩ. Hôm nay. Chính là ngươi bạch khởi tử kỳ phóng tầm mắt nhìn tới. Bạch khởi chỉ huy binh mã. Tối đa cũng cũng là ngàn bạch khởi trường đao ngăn trở triệu quát trường thương. Xâm nhiên nói thật sao rất nhiều người muốn giết lên nhưng cho đến nay không có một người có thể thành công. Oanh bạch khởi một đao bổ về phía triệu quát. Triệu quát trường thương ngang lúc chung quanh bụi mù nổi lên bốn phía. Hy vọng ngươi triệu quát có thể thành công bạch khởi thân cận triệu quát. Nói ra, triệu quát trên mặt sát ý tràn đầy. Ngươi sẽ như nguyện triệu quát trường thương quét ngang trực tiếp kéo ra cùng bạch khởi khoảng cách. Triệu quát một cách lật vọt đứng tại trên lưng ngựa. Bạch khởi hôm nay chính là tử kỳ của ngươi triệu quát một tay nâng bầu trời. Nhất hiệt thư vậy mà chậm rãi trên không trung xuất hiện. Trang sách ố vàng chi sắc phía trên văn tự mang theo kim quang. Lý luận xuân triệu quát lạnh giọng quát nói. Bỗng nhiên, bên trong thiên địa, bị kim quang kia tràn ngập. Trang sách phía trên kim sắc văn tự lúc này như là ngàn vạn lời kiếm đồng dạng, hướng xuống đất bay vụt mà đến. Bạch khởi gặp này. Sắc mặt đột nhiên biến đổi rút lui. Mau bỏ đi bạch khởi vung vẩy trường đao. Cuốn quýt cấp thấp trang sách phía trên kim quang lời kiếm. Thậm chí, tại bạch khởi trên thân, vậy mà trong vòng mấy cái hít thở xuất hiện không ít vết thương. Mà tần quân càng là bối rối không chịu nổi đánh tơi bời. Vội vàng chạy trốn triệu quát nhìn thấy loại tình hình này. Ha ha phá lên cười. Người người đều nói ngươi bạch khởi trăm trận trăm thắng. Hiện tại xem ra. Cũng không gì hơn cách này thế nhân thổi phồng. Buồn cười. Buồn cười nhìn thấy tần quân chạy trốn. Giờ này khắc này. Triệu quát há có thể buông tha sau đó. Triệu quát thu hồi lý luận xuân. Triệu quốc cắt huyên đệ bắt sống bạch khởi, diệt sát tần quân giết giết Triệu quốc đại quân. Nhìn thấy bạch khởi bị Triệu quát gây thương tích, tần quân càng là đánh tơi Bởi chật vật chạy trốn. Trong lúc nhất thời, quân uy tràn đầy hướng về tần quân chạy trốn phương hướng đuổi tới. Bạch khởi đằng không mà lên, hướng về một phương hướng cuống quýt chạy trốn Triệu quát. Ngươi vậy mà như thế mạnh bạch khởi trốn trước khi đi. Trên mặt Hận ý Nhìn xem triệu quát quát Ha <cười> ha Bạch khởi Bản tướng nhìn ngươi Trốn nơi nào triệu quát trực tiếp bay lên không trung Hướng về bạch khởi đuổi theo bạch khởi thời điểm chạy trốn Gặp lại sau đến triệu quát lướt không đuổi theo Triệu quát Có gan ngươi chờ bản tướng tính dưỡng về sau lại đánh Hiện tại ngươi đuổi bản tướng là ý gì bạch khởi trên mặt Mang theo bối rối Tựa hồ tại trong lúc bối rối, mưu toan cầu sinh. Triệu quát nhìn đến bạch khởi thần sắc. Toàn thân thư sướng. Ha ha, đây chính là liêm pha không dám đối địch đối thủ sao đơn giản quá yếu triệu quát sát ý mười phần. Tự nhiên là giết ngươi.